Thiên đàng du ký hồi 18 Dạo cung Tây Hoa, nghe giao chỉ kim mẫu thuyết pháp Suối vàng đông nghẹt đũ vong thân ruộng phúc bỏ hoang chừa thức thần Hướng ngoại cầu tiên hoài bắt bóng Trong nhà lễ Phật phải chuyên cần Tế Phật Người đời thường bất mãn với hoàn cảnh hiện tại Chẳng chịu tu tâm sửa tính để cải đổi hành vi Chỉ biết trách cứ kẻ khác Nếu cứ giữ mãi tính đó Sẽ chẳng đạt được kết quả Kẻ tu đạo Đều tưởng là sẽ dễ dàng siêu thăng lên vườn cực lạc lý tưởng của họ Không chịu chăm lo bồi dưỡng cây báu của chính vườn mình Chuyên hướng ra ngoài Tìm kiếm thành quả của thánh tiên Hướng ngoài cầu Phật Giống như bắt chim ngoài trời Vừa thỏ tay chim bay mất Càng đuổi theo Chim bay càng cao Nếu như biết phản tình Thỏ tay vào lồng bắt chim trong nhà Tin rằng sẽ dễ dàng nghi trở bàn tay Sở dĩ lão tăng hy vọng người đời phần đông sẽ tự kiềm điểm lại mình Lo chăm sóc vườn tâm của chính mình Một sớm gặt hái được thành quả Không những hưởng đặng mùi vị thơm ngon của trái ngọt vườn nhà Mà lại còn có thể đem bán ra thu được nhiều lợi Người đời không dám nhìn lại chính mình Chỉ lo hướng ngoài khiến tinh lực hao mòn Làm việc gì cũng chẳng thể thành công Bữa nay, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh Dạo thăm thắng cảnh vô cực, chuẩn bị lên đài sen Dương Sinh Thưa, đệ tử đã sửa soạn xong Kính mời ân sư lên đường Tế Phật Hướng dẫn trò ngoan dạo thăm thánh cảnh cõi trời Tế công lòng vô cùng sung sướng Ước ao sẽ hướng dẫn được toàn thể chúng sinh tới đây cùng dạo thăm. Này, trò ngoan, thầy trò mình có nên ca một bài để khuyên đời không? Dương sinh, đệ tử tài học thô thiền, thơ phú không thông, mở miệng ra ấp a ấp úng, sợ rằng sẽ chẳng hay ho. Tế Phật, mấy đời không ăn thịt là cốt chỉ để thực hành sị bớt lời bớt tiếng. Nay có làm ngược lại một chút, Cũng không tới nỗi phạm tội tranh giành chuyện ca sướng, Vậy cũng chẳng nên quá khắt khe, Thầy trợ điện cho con, Để văn chương của con được lưu loát hay thêm, Con hãy cùng thầy họa thơ, Dương sinh, Con xin tuân lệnh, Kính mời ân sư chỉ giáo cho, Tế Phật, Phạm tình tục cảnh thực bàng hoàng, Dương sinh, Theo bước ân sư dạo bốn phương Tế Phật Gió mát tính linh ngời sáng Dương sinh Một dải mây huyền trăng xanh mát Tế Phật Cuộc đời như mộng chẳng dài lâu Dương sinh Sớm tu đại đạo tránh vô thường Tế Phật Đồ tể buông dao chớ ngông cuồng Dương sinh Tu tâm dưỡng tính giữ gìn sức khỏe Tế Phật Thật tiên trèo thuyền từ Dương sinh Pháp độ chan hòa kẻ thiện tâm Tế Phật Văn từ tuy thô thiển Xong bài ca cũng khá hay Ý tứ tự nhiên sâu sắc Người đời nghe được Hẳn là rất cảm kích Đã tới nơi Mau xuống đài sen Dương sinh Cảnh trí ở đây khác hẳn cảnh dạo thăm bữa trước Ánh vàng tỏa ngập đất Hoa phủ rung nở thắm non xanh, ánh sáng huy hoàng, chim vàng bay lượn, lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cảnh kỳ quan, không rõ đây là đâu. Tế Phật, đây là Đại đạo trường cứu độ chúng sinh, vàng phủ đầy đất, chim vàng bay ngập trời, cây trở hoa vàng mọc khắp trốn, trong ao ngọc cá vàng bơi lội, vật báu lạ kỳ, ngọc sáng lóa mắt, nơi đây Linh khí ngưng tụ là chốn đức giao trì kim mẫu cư ngụ. Kim mẫu là mẹ nguyên linh của chúng sinh, cũng còn được tôn xưng là Tây Hoa Đế Quân, địa vị tôn quý, lòng nhân từ vô lượng. Chúng ta phải y phục chỉnh tề, mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh, xin vâng lệnh. Bữa nay được phái lại đức lão mẫu, quả là vinh hạnh vô cùng. Phía trước tòa cung điện nguy nga trắng lệ, hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Trên cửa có treo tấm bảng đề năm chữ, cung giao chỉ kim mẫu, ánh vàng chiếu lóa cả mắt. Các tiên nữ phía trước điện, trang điểm đẹp tuyệt vời, dáng vẻ thanh thoát như thơi đưa. Cử chỉ lễ độ hướng về phía chúng tôi kính đầu nghiêng đón. Tế Phật, Dương Sinh, mau vào trong điện lạy chào ra mắt Đức Lão Mẫu dương sinh xin, xin tuân lệnh trong điện một vị tử mẫu vẻ mặt hồn nhiên như trẻ thơ mái tóc trắng phau có các tiên nữ đứng hầu hai bên đệ tử phủ phục lạy chào lão mẫu đệ tử được tắm ơn mưa móc phụng chỉ viết sách theo thầy lên trên tam giới phòng đạo cầu chân bữa nay có được vinh hạnh vâng lệnh thánh triệu tới thăm trốn cư ngụ của đức lão mẫu lòng vô cùng bồi hồi cảm động, kính chúc lão mẫu thánh thể an khang. chúng sinh còn mê muội không thể trở về được nơi nguồn cội. lão mẫu hằng tự cửa ngóng trông, mắt hồ thu trong suốt, lệ từ bi chảy ròng ròng. đệ tử vâng lệnh, đảm trách việc phổ độ chúng sanh. tới nay trách nhiệm lớn lao chưa hoàn thành, lòng hoang mang lo sợ. Kính mong lão mẫu ra ân ban thêm cho linh quang trí tuệ Để làm phương tiện cứu giúp người đời Trước đây, từng phụ mệnh theo gót ân sư Trước tác sách địa ngục du ký Nay lại phụ mệnh lệnh viết sách thiên đường du ký Thánh mệnh canh cánh bên lòng Không dám một chút lơ là Mặc dù ma nạn thử thách trùng trùng Tâm thần muốn nát tan Kính mong đức lao mẫu giúp cởi bỏ duyên trần thoát ly mọi trói buộc, hầu chứng ngộ đại đạo. Giao chỉ kim mẫu Lành thay, con hiền một lòng cầu đạo, thổ lộ hết những lời tâm huyết về đại đạo huyền cơ, giải tỏa những điều nghi hoặc trong kinh sách, cánh thánh mệnh trọng trách chỉ đạo phi phàm, đã đạt được thắng lợi vẻ vang, tam tào phổ độ trời người, đều mong mỏi. Địa mục du ký đã khai mở sức sống khắp cõi địa tào và nhân tào. Thiên đảng du ký chỉ rõ đường mê của thiên tào và nhân tào. Hai bộ kinh báu muôn đời sau còn sáng chói Tam tài duy chỉ có tài nhân, tức cõi người là quý, do đó mà nhân lại được ban nhiều ân phước. Đạo tới thì ma quỷ sinh, tự cổ đều như vậy, chỉ mong con khắc phục được nghịch cảnh hoàn thành được sách thiên đàng du ký một cách trọn lành. Công đức lớn lao vạn thủa danh thơm, không chỉ huyền tổ của con siêu thăng cực lạc, mà môn vạn 96 nguyên linh của chúng sinh cũng đều tu chính đạt đạo. Tới đây, trọng trách thánh tiên trao phó con đã hoàn thành được một phần. Mẹ con trung lòng, thấy con khổ cực, mẹ ban linh quang để trợ giúp đạo lực, mong con trấn khởi tinh thần, hào quang thắng bút chiếu sáng toàn thế giới hầu giúp chúng sinh giác ngộ mê lầm sớm thoát trần duyên tẩy lòng đối mặt nắm tay nhau đi vào con đường đạo phúc thiện có như vậy mới xứng đáng với danh hiệu thiên nhân đạo sư tức là bậc thầy chỉ đạo cho cả hai cõi trời người lưu danh muôn thuở há chẳng siêu việt sao dương sinh Cảm tạ lão mẫu đã ân ban linh quang đầy đủ cho con Lời vàng réo rác ngập lòng Đạo màu giác ngộ Mắt thần ngời sáng Thần khí sung mãn Kính xin lão mẫu từ tâm nhủ lòng thương xót Luôn luôn đoái tưởng tới con Kính vâng lệnh mẫu Chí hùng mạnh tiến xin từ mẫu an tâm Lão mẫu có thơ là Mẹ hiền xe chỉ luồn kim Mong sao chỉ chắc áo tiên mọi bề, con đi mẹ sợ lâu về, khâu đi khâu lại còn nề chỉ tơi, tất lòng cỏ lạnh ai ơi, biết bao giờ mới đền bồi nắng xuân. Các con đỏ 96 nguyên linh ngày nào, giờ đây đều thành những đứa con lưu lạc, tấm áo tiên mặc trên mình đã lâu chẳng thấy, vì đã thay bằng áo trần loang lổ dính đầy bụi bặm. Nhớ thuở chia ly nơi chân núi tâm đầu sơn. Mẹ hiền cầm kim khâu áo, bao lời tâm huyết dặn dò. Vì sợ rằng sau khi các con đầu thai dáng phàm, quên cảnh tiên thánh yên lành, đắm chìm nơi trốn phàm trần bèo nổi mây trôi, lâu dần chẳng còn biết trở về nơi lẽ trời vô cực. Bởi vậy mong các con nắm lấy sợi chỉ vàng thả ra từ tay mẹ hiền, để rồi nương theo nó mà lên thuyền tử. Lần theo gót mẹ mà trở về nơi nguồn cội Có như vậy mới mong báo đền nổi một trong muôn ngàn ơn sâu của mẹ Nếu trái lời ắt trở thành những đứa con bất hiếu rõ chưa Tế Phật Lời mẹ hiền đẫm lệ đắng cay Người há chẳng động lòng chắc ẩn hay sao Dương sinh Hiện thời sùng bái ngôi đền thờ đức giao Chỉ kim mẫu Người đời đều muốn trở về nguồn cội nhận mẹ từ tâm Đó là một hiện tượng quý báu vô cùng Đồng thời cũng là điềm báo trước về cơ thế giới sẽ đi đến đại đồng Kính mong lão mẫu nhủ lòng thương xót Khai mở phương pháp tu đạo Con xin lắng nghe thật kỹ càng Lão mẫu, mẹ cai quản phương Tây Nên còn gọi là Tây Hoa Đế Quân Có người nói Thế giới hiện tại là thế giới kim tiền, nên nhân sĩ Tây Phương lại càng cần phải kêu là thượng tôn chủ nghĩa kim tiền. Nay thể vận ứng với Tây Phương, vàng lên giá đắt gấp bội thân người. Biểu lộ rõ thời khắc đức kim mẫu, khổ độ nguyên linh đã tới. Do đó, danh hiệu của mẹ vang lừng khắp thiên hạ, vận trời tuần hoàn ứng với vận Tây Phương, nên đại đạo giáng thế giúp cơ duyên phổ độ Phải cùng nhận một mẹ, một thượng đế thì thế giới mới có thể đại đồng. Dụng ý của trời xanh huyền diệu, mong chúng sinh giác ngộ điều đó. Dương sinh, Lão Mẫu tử bi, kính xin chỉ bày thêm lý trời siêu diệu. Lão Mẫu, vàng là vô quý muôn vàng, cho nên người đời coi vàng cực kỳ quý báu, đủ thấy địa vị tôn quý của mẹ. Có lẽ vì vậy nên mới được kêu là mẹ chăng? Vàng là bảo vật chẳng sợ lửa, Tô luyện nước ngâm, Đất vùi, gỗ đè, Là vô của ngũ hành, Là vật linh của ngũ lão, Phá hủy cách mấy cũng không tiêu diệt nổi, Cho nên thân Phật xưng là kim thân, Đạo thể gọi là kim đơn, Kim cư ngụ ở địa vị tôn quý, Lưu thông không trở ngại, Trời vừa người tranh giành, Kim mẫu có thể sinh con vàng, Phật mẫu có thể sinh con Phật Là chủ tể của vạn linh, cho nên gọi là mẹ Tính linh của vạn vật, tức là một khối kim quang Do đó mà nguyên linh coi vàng là mẹ Ngụ ý tính linh như kim, chẳng thể hủy diệt Nguyện thế nhân giác ngộ điều đó Dương sinh Kim mẫu sinh hóa nguyên linh vô lượng vô biên Kính xin được rõ tiểu sử để người đời học tu đại đức Cùng thực hiện hoài bão của kim mẫu Lão mẫu, hỗn nguyên nhất khí hóa thành nguyên thủy cùng thái thượng huyền nữ Do đó, mẹ vốn là nguyên linh của hỗn nguyên nhất khí Tam thanh biến hóa, ngũ hành sinh ra người Mẹ lại là, đứng đầu ngũ hành là kim Kim mẫu phụ trách việc hóa sinh nguyên linh Gánh nặng đường xa, Nguyên thủy thiên tôn đã giảng giải rõ ràng. Do đó mẹ không cần thuật lại. Mẹ ứng vận phổ độ chúng sinh. Thiên hạ đã tiến vào thế giới. Kim sắc, Ngũ kim theo sát bên mình nhân lại. Như cốt sắt, Nhà sắt, giường sắt, Xe máy, Xe hơi, Phi cơ, Điện thoại, Truyền hình, Kính đeo mắt, Đồng hồ đeo tay, Các phương tiện ăn mặc, Cư ngụ, di chuyển ngày xưa nhờ vào gỗ và đất, ngày nay thay bằng ngũ kim. Chứng tỏ, kim là vật quý tùy thân, là mẹ báu của chúng sinh. Người người đều yêu quý kim khí, song lại khiến tâm tính con người trở thành quá thực tế. Đời sống bị khảo đảo, không cam nổi. Do đó, nói say tiền mê vàng, bởi vậy muốn phổ độ nguyên linh. Chẳng thể không dùng kim khí bao phát cho chúng sinh. Tây phương canh tân thuộc kim. Ở cõi trời ngũ thường là lợi. Ngũ sắc thuộc bạch, tích trắng. Ở cõi đất trong bốn mùa là mùa thu. Nhân gian hóa sinh bạch đế, tức là vua hạ vũ. Nhân luân ngũ thường thuộc nghĩa. Nhân thể chủ về phổi và da. Ngũ giới chủ về trộm cắp. Những điểm vừa trình bày ở trên khả dĩ thể ngộ được nguyên nhân kim khí tiêu tan. 1. Kim Thời xưa dùng gỗ và đất xây cất nhà cửa và chế tạo các loại khí cụ. Ngày nay thay thế bằng cốt sắt, vách sắt là những vật liệu chế tạo bằng ngũ kim. Gươm gỗ, đạn đá trước đây đã bị đào thải, hiện tại được thay thế bằng khí giới tối tân vô cùng lợi hại. Sức mạnh giết người so với cổ Còn hơn gấp bội. Khoa học tiến bộ Đời sống hưởng thụ vật chất tới cực điểm Y dược tiến bộ Giúp sinh mệnh con người sống lâu Bệnh tật chết non giảm thiểu Xong tai nạn xe cộ làm chết người Dân số lại gia tăng mau lẹ Đủ thấy nắm quyền sinh tử Thoạt nghĩ tưởng là do con người Nhưng kỳ thực do trời Xe cộ đụng nhau gây tai nạn chết người Là do đụng chạm ngũ kim Mỗi năm các cuộc chiến tranh trên thế giới Khiến bao kẻ phải hy sinh vì mưa bom bão đạn Những vụ án mạng xảy ra hàng ngày cũng gia tăng khủng khiếp Do đó, kim loại tuy quý trọng song nếu quá mức sẽ trở thành phản tác dụng Lại hại người vô cùng thảm khốc Người đời thường đeo đồ luyện kim như các đồ nữ trang Đồng hồ là những vật tuy giá trị, song nó lạnh lẽo và vô tình, đối với thân bằng quyến thuộc lạnh lùng vô nghĩa, như lá thu tàn tạ rụng rơi đơn độc. Những ai còn nghĩ rằng, làm như vậy là có lợi nên thức tỉnh, mong những người quý trọng kim ngân, hãy mau quý trọng kim mẫu, để trở thành đứa con hiếu thảo uống nước nhớ nguồn, có lời khuyên như sau. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, núi vàng trôn vùi biết bao anh hùng hào hán. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, cỏ xanh đang phơi phới trước gió xuân thì bị đất trôn vùi. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, biển khổ sóng dữ cao ngất dập vùi, bóng người mất hút. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ nhưng chẳng được bao lâu buồn lắm thay. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, mẹ vô cực mong ước các nguyên linh tận hiếu tận trung Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, vào cửa thánh cầu chân đạo phải gấp dụng công. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, ôm ấp lòng nhân từ độ người đời tuân theo đạo đức. Hai, giao, lợi, thận lợi, càng lợi. Lợi ắt làm hại lúa cho nên giữ cái lợi của dao Cũng giống như cầm dao giết người Lợi tức là của cải tiền tài Người đời nay trọng lợi coi kim tiền là sinh mệnh Nhân loại tranh đấu đều là để giành giật tư lợi Kẻ dùng thủ đoạn phi pháp trục lợi ắt tự chiêu án hận đấu kỵ Bởi lẽ sau khi đoạt được lợi Thì cái hại sẽ theo sau liền Tục ngữ nói Người chết vì của, chim chết vì ăn Người đuổi theo lợi lộc của cải Cuối cùng cũng bị giao lợi sát hại sinh mạng Vì lợi hại bám sát nhau Mong người đời coi nhẹ lợi Để tránh xa hại Không được gian trá, cướp đoạt, mưu đồ lợi lộc Để tránh giao lợi vô tình chúc oán tạo nghiệp Tất cả nhu cầu vật chất Có thể nói đều là lợi Đem sách dạy điều thiện phát tặng dễ dàng Đem điều ác ra làm những chuyện bất lương bất nghĩa cũng rất dễ dàng, hại. Bởi vậy lợi hại có quan hệ với nhau rất là mật thiết. Phải biết ứng dụng cách sao cho thật khéo để bảo tồn lấy cái tâm. Mong chúng sinh hiểu rõ điều đó. 3. Thu Trong thu, tuy sáng, song thân thể yếu đuối thiếu sức. Mùa thu là thời kỳ chủ về thu lượm, kết quả, vạn vật, lá rụng, tây bời. Lá cây rụng không còn nhà ra khí, khiến nguyên tố khí cần thiết cho việc hít thở của phổi, trong cơ thể con người bị giảm thiểu. Phổi như lá cây, lá rụng về cội, da rẻ trắng bệch, thân thể suy nhược yếu đuối. Do đó, mùa thu tới phải mặc thêm áo ấm để giữ gìn sức khỏe. Hiện thời mùa thu chính là thời kỳ thu hoạch lúa, nguyên linh trở về núi Linh Sơn Tây Phương. Do đó đại đạo lớn mạnh Nếu như ấn tống được nhiều kinh sách Càng dễ giúp cho đời thịnh vượng Cửa thánh phát huy đạo giáo Lo cứu độ chúng sinh Chư tiên, chư Phật Ào ào đầu thai Thay đổi thời thế những ai còn tuệ căn Nên hy sinh tinh thần lẫn vật chất Bồn ba khắp trốn tìm duyên phổ độ Mong con nguồn cội tâm như lá rụng Thanh bạch vô nhiễm Không sinh trở ngại Người người tu đạo như mùa thu gặt được nhiều lúa chín. Nghĩa, tức là tây phương thuộc kim. Ngũ thường là nghĩa, ngũ giới chủ về trộm cướp. Kẻ ham vàng thấy lợi, ắt quên nghĩa. Kẻ sinh tính tham trộm cướp của cải gọi là đạo tặc không còn là nghĩa sĩ. Một mảy lông, một sợi tơ, không mong chiếm hữu làm của riêng, mới không phản bội luật trời, thiên đàng, địa ngục. Hai bên tùy mình tự chọn. Trên đây là nói về hiện tượng kim khí Tây Hoa lưu hành. Tây Hoa là đất quý. Người đề nếu như có đạo tâm, hẳn là không tham lam vàng bạc của cài giả tạm trên đời. Những thứ đó chỉ là để cho người đời mượn dùng tạm ít năm thôi. Còn phải tu tâm dưỡng tính xây dựng một cái tâm kim cương cho chính mình, để sau còn trở về được trốn Tây Phương cực lạc. Đi trên đất quý trải vàng Khi đó chắc chắn hào quang cái tâm vàng của con sẽ phản chiếu ánh ngời Có như vậy mới thực sự chứng tỏ được là có tài Mẹ xin dẫn hai con đi thăm Thắng cảnh giao trì tây hoa Dân sinh Lão mẫu tử bi Vì thương chúng sinh mà phải chịu khổ cực nhọc nhằn thuyết pháp Lòng con vô cùng cảm kích Được ngắm dung nhan tiên cô Lộ lộ vẻ thiên chân chính trực Con cảm thấy tư thái nhẹ nhàng Không hiểu lý do tại sao Lão mẫu Họ là những tiên nữ siêu thoát trần tục Khác hẳn phụ nữ trốn phàm trần Khí chất thanh cao của họ rất hấp dẫn song con có động tâm không? Dương sinh Thưa con không dám Nhưng có thể hỏi họ về cách tu dưỡng đạo không? Lão mẫu Dĩ nhiên là được Dương Sinh, xin hỏi Quý Tiên cô, Quý Tiên nương có thể kể lại cho tôi được rõ về quá trình tu đạo của Quý Tiên, cùng phương pháp bảo vệ duy trì vẻ thanh xuân tươi trẻ hay không? Bởi lẽ người đời hiện nay, bất kể nam hay nữ, đều muốn được trẻ mãi. Nếu như Quý Tiên nương tiết lộ bí quyết, người đời sẽ nhớ ơn mãi mãi. Tiên nữ, nhớ lại quá trình tu đạo tôi đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Toàn gặp cảnh éo le. sau lại chính nhờ vậy mà tôi mới giữ gìn nổi nhân cách cao siêu, tạo được trí hướng phi phàm. Tôi mổ côi cha mẹ từ nhỏ, được chú nuôi lớn, suốt thời thơ ấu, mỗi khi thấy chùa miếu, là tôi đem lòng sùng bái muốn tu đạo. Về sau, tôi bái ngài huệ chân thượng sư làm thầy, chuyên tâm học đạo. Trải qua biết bao ma nạn khảo đảo Chí đạo không đổi rời Cuối cùng chứng đắc đại đạo Mới được lão mẫu thu nhận vào cung làm thị nữ Còn các tiên nữ dung nhan thanh tú tra nghiêm trẻ mãi Là vì trong lòng không còn ý niệm về dục tính và phiền não Hoàn toàn chân chất thanh bạch Quên tháng năm không hề nghĩ đến sự già nua Nên vô não tức vô lão Vong niên tức vong lão Chỉ lưu giữ tấm lòng trinh khiết Dùng nhan tự nhiên thanh tú sáng sủa Còn nếu tâm không thăng bằng Thì chẳng thể dùng ngọc báu Che mặt hết xấu xa đen đủi. Dẫu thần y thính dược Cũng không thể giúp người ta khỏi già Cho nên muốn trẻ mãi Chỉ có cách Không phiền não Ăn chay Ít say gương Luôn ngó vào nội tâm trai gái trên đời Nếu như thực hành được bí quyết này Ất chẳng cần tới san phấn tự nhiên Dùng nhan cái trẻ đẹp mãi, há chẳng sung sướng hay sao? Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, bữa khác lại xin tới thăm, bái tử lão mẫu cùng chư vị tiên nương. Dương sinh, cảm tạ lão mẫu đã quá nhân từ chỉ giáo, vô cùng đội ơn vì thời giờ eo hẹp, còn phải theo ân sư trở lại thánh hiền đường. Xin bái tử lão mẫu. Lão mẫu, dĩ nhiên là như vậy.